Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Cầm lấy chiếc điện thoại lên tay Đức nói Có lẽ cứ ngồi đợi như này cũng không phải là cách mày ạ Vừa nói xong thì dường như Đức cảm nhận được điều gì đó Mở nắp sau chiếc điện thoại Đức cắt lên Tao lại mày lông hả Điện thoại không có pin thì lên tới nào được Quay sang nhìn Đức rồi những cái điện thoại Còn mẹ nó Vậy mà tao với mày cứ ngồi chờ Thôi mày chịu khó đi kiếm quả pin đi Mày đi mà tìm. Mày biết đến cái sạc, tao đã vất vả thế nào rồi, chứ đừng nói là đi tìm kiếm quả pin. À, mà giờ nó bán trên mạng thiếu gì nhỉ? Đấy, mày nói sớm có phải là tao đã không vất vả rồi không? Tao cũng quên mất. Đưa tay lấy chiếc điện thoại của mình, lòng lên một trang bán hàng, sau đó tìm các gian hàng tại Hà Nội có bán pin 5C, chỉ sau vài cú click. Xong, tìm nó mang đến. Nhanh vậy à? Thời buổi công nghệ mà mày. Chỉ 30 phút sau thì điện thoại của Long có tin nhắn Em bên giao hàng Anh xuống nhận hàng giúp em với Đọc xong tin nhắn Long hất hàm Đức Xuống lấy đi, nó mang đến rồi đấy Mẹ, không hiểu đây là chuyện của mày hay là của tao nữa Sau đó thì Đức hậm hực đi xuống Chỉ 5 phút sau Đức đi lên Cầm quả pin trên tay Đức nói Đây, lắp vào đi xem lên không Nhận lấy quả pin từ Đức Long khẽ lầm bầm Cầu trời mong sau nó lên Lắp xong quả pin vào máy, Long bấm giữ phím nguồn. Lên rồi mẹ ạ. Long quay sang nói. Nokia có khác, Được của nó đấy. Cầm lấy chiếc điện thoại, Long bắt đầu kiểm tra từng phần một. Đầu tiên là tin nhắn. Chả có gì mẹ ạ, có dòng cái tin nhắn mạng từ thời đâu đâu ấy. Sau đó thì Long chuyển qua phần danh bạ, kéo hết cái danh bạ thì Long quay sang nói với Đức. Mày lấy điện thoại ra, tao đọc cho vài số này rồi lưu vào có thể sẽ cần đến. Của ai mà cần lưu? Mà mày nghĩ con đứa nào nó dùng một cái sim trong 6 năm không? Của một số đứa mà tao nghĩ là bạn thân của Linh và cả số thằng Quang nữa. Mà mày hỏi nhiều làm gì? Tao bảo lưu thì cứ lưu đi. Tao có cảm giác là sẽ có một số điện thoại có liên lạc được. Vậy đọc đi. Đấy, lưu hết vào. Ok, xong rồi. Tiếp theo long vào ăn bù mảnh. Do máy đã từ khá lâu nên chất lượng hình ảnh cũng không được tốt. Lướt nhìn qua thì đa phần đều chụp cùng với một cái con trai. Đây có thể là thằng người yêu của Linh, vì tao thấy đa phần là ảnh của hai người. Long quay sang nói với Đức. Rất có thể là vậy. Bấm phóng to một cái ảnh thì bất chợt Long khừng lại. Đây là... là cái gì mày? Đức hỏi. tay trong ảnh này, hình như là tao nhìn thấy ở đâu rồi mày ạ? Thấy kiểu gì? Nếu nó là Quang, thì nó vào Nam lâu rồi. Có lẽ người giống người thôi. Ờ, có lẽ là vậy. Lục lọi trong máy một lúc thì kết quả cũng không có gì ngoài vài bức ảnh và vài số điện thoại. Cũng chả thu hoạch được gì nhiều mày nhỉ. Đức quay sang nói. Nhìn sang cuốn nhật ký lòng đáp. Tao có cảm giác cuốn nhật ký kia sẽ cho tao với mày biết được điều gì đó. Nhưng đúng là con này nó thâm thật. Bật mã thì giấu ở sợi dây chuyền Mở được ra thì toàn cái số linh tinh. Đưa chiếc điện thoại 6300 lên trước mặt. Sau đó Long để xuống giường. Mệt mỏi thật đấy. Nói xong thì Long ngả lưng xuống. nhưng khi vừa đặt lưng xuống chưa phát hiện được điều gì Long bật luôn người dậy. Đức, đưa cuốn nhật ký cho tao. Vứt cuốn nhật ký sang cho Long. Đức hỏi. Là cái gì nữa vậy? Có lẽ tao đã hiểu ra cách cô gái này viết nhật ký. Tròn xoay mắt Đức nói. Cách, mày tìm ra được rồi sao? Tao không chắc, nhưng cũng nên thử một lần nữa thì Long cầm chiếc sáu nghìn ba trăm lên rồi nói, theo tao nghĩ cách viết nhật ký của cô gái này cũng khá đơn giản, mày thử nhìn vào bàn phím điện thoại đi, thì nó là bàn phím điện thoại, chưa có gì đâu, vậy để tao thử cho mày xem nhá, mày tự đọc vài số trong nhật ký đi, mở trang đầu nhật ký, là hai bốn ba sáu một sáu hai sáu một hai ba sáu, được nói, theo tao nghĩ số đầu sẽ là số lần bấm phím còn số sau sẽ là số cần bấm để tao thử nhé 243616 hôm 261236 nay tròn xoay mắt nhìn long hay quá long ơi không thể tin là cô ta viết nhật ký theo cách này giờ tao với mày chỉ cần giải hết cuốn nhật ký này thì tao tin chắc là sẽ thu hoạch được một điều gì đó long nói vậy tiếp tục thôi sau khoảng ba tiếng ngồi bấm bàn phím thì cả hai cũng hoàn thành xong rồi cả hai lên tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net